Trường 301, Kim Lý Lân. Các vị nhập tòa đi. Hắc Diễm ra chủ đối với Diệp Vũ một đám người nói ra. Một đám lông đều không có giải kỳ người, có tư cách gì ngồi ở chỗ này. Diệp Vũ bọn người còn chưa lên tiếng, một trận thanh êm âm dương quái khí văng lên. Đám người nhìn sang, thấy là Lý Bằng Sư Tôn Triệu Húc Dương đang nói chuyện. Đám người khe như mày, người ở chỗ này địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Triệu Húc Dương.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 Thượng quan trạch nói ra, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cũng có thể khinh đủ cơm dương học viện. Thần yêu nhiêu giận dữ mắng mỏ. Biết các ngươi không phục địa tướng chi đến không phải muốn so liều địa tướng chi thuật sao. Nếu như thế, vậy liền so đấu một thanh như thế nào? Thần yêu nhiêu nói ra, cực phong phẩm. Triệu húc dương hỏi, có dám hay không? Thần yêu nhiêu thở dài một hơi, nàng sợ chính là đối phương so đấu tạo dựng địa tướng đủ.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 Thứ này, giá trị sợ đáng giá 100 quả thần nguyên đan. Cái này khiến rất nhiều người đều lưu luyến không thôi. Quả nhiên mở ra phẩm, nhất niệm địa ngục, nhất niệm thiên đường. Cái này mở ra đồ tốt, chính là bảo dầu. Tần Yêu Nhiêu cũng thở dài một hơi, tuyển ra thứ này có trùng hợp, bởi vì nàng đặc thù bí pháp có thể cảm giác được trong đó lưu động thủy vận. Chúc mừng Tần lão sư. Hắc Diễm gia chủ có chút thì đau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 Địa tướng một đạo không phải là các ngươi có thể tu hành, một đám giấc rưởi Triệu húc dương lấy đi chính mình cược thắng đoạt được, vệnh vào tự đắc trào phúng. Thượng quan trạch mặt đỏ tới mang hai đối phương mắng trần trùi. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thi tinh y dìa đứng ở trước mặt Diệp Vũ, trên khuôn mặt xinh đẹp kia cũng gặp nạn có thể chi xác Nàng chưa bao giờ bị người như vậy nụ mạ qua. Tân yêu nhiều càng là thú quyền nắm chặt.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 Đối đáy người chúng ta muốn cùng ái đáng tiếc, thể hiện ra ngươi sư đức. Thế nhưng là đối đãi một chút xuất sinh, ngươi làm gì cũng hảo tâm như thế. Diệp Vũ lúc này đi tới, một mặt ý cười nhìn xem tần yêu nhiều, ánh mắt nhịn không được rơi vào đôi chân dài kia bên trên, thẳng tắp phong dài, đứng ở nơi đó không thể nói gợi cảm cho người. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lý Bằng dẫn đầu nổi giận. Diệp Vũ mở miệng nói, là điều sao?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 Triệu Húc Dương hừ một tiếng, cũng không có lại lo lắng. Tại Hác Diễm Thành chủ làm trọng tài tình hôn giới, không ai dám tại hắc Diễm Thành quyết nợ. Vậy thì tới đi. Triệu Húc Dương cười nhạo nói, thua liền lăn ra nơi này. Diệp Vũ. Tân yêu nhiêu nhìn xem Diệp Vũ thế mà đi ra ngoài, nàng giữ chặt Diệp Vũ. Nàng biết Diệp Vũ có khám phá hư hào chi năng, nhưng đối phương cũng có phá vọng pháp, hơn nữa còn có kinh khủng địa tướng thuật. Diệp Vũ căn bản là không có cách cùng hắn so. Gần nhất nghèo. Diệp Vũ trở về tần yêu nhiều một câu, đi tới. Lông còn chưa mọc đủ, dũng khí cũng không tệ. Bất quá, cũng là tự dứt lấy nhục giác rửa mà thôi. Triệu Húc Dương cười nhạo nói, hay là đổi nàng lên đây đi, sẽ không thua quá thảm. Trước đó là tôn trọng ngươi lao tiến nhanh đất, chúng ta tần lao sư mới ra tay. Bất quá bây giờ nhìn ngươi đức hành này.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 Đám người quan sát một chút trôi này linh kiếm, có thổi tóc tóc đức chi phong mang, cái này linh binh đặc thủ chi lực chính là sắp bén. Mặc dù ta hiện tại không cần đến, thế nhưng là ngươi phải cho ta đưa, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Diệp Vũ đối với triệu húc dương nói ra. Diệp Vũ tu hành thập vạn bát thiên kiếm, hắn sắc thực cần kiếm binh. Linh khí hội tụ kiếm mang diện hóa thành lợi kiếm cũng được, nhưng cuối cùng so với chân chính kiếm binh kém một chút. Vương binh rất chân quý.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 Nàng lấn người tiến lên, trực tiếp một bàn tay nền đón. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, khó có thể tưởng tượng lực lượng từ trên thân hai người hiện hiện. Trên thân hai người đều có đạo ngấn lao ra, trực tiếp đem vùng hư không này đánh sổ đổ. Diệp Vũ ở bên cạnh, một cơn lốc lao ra, xinh xinh đem hắn lật tung ra ngoài. Hai người dư ba, đều cường đại đến mức kinh khủng như thế. Ngươi thế mà thành tựu đạo chủ cảnh. Triệu Húc Dương không thể tin được nhìn xem thần yêu nhiều.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 Thế nhưng là rất nhiều cố gắng cả đời đều không thể đạt tới thần thông cảnh. Mà đạo chủng cảnh còn tại thần thông cảnh phía trên, có thể nghĩ nó mạnh mẽ. Đạo chủng cảnh, vương giả vậy. Rất nhiều người đều miệng đắng lưới khô nhìn xem tần yêu nhiều, nàng còn trẻ như vậy liền đi vào đạo chủng cảnh. Đồng thời điệu tướng chi thuật cũng không bình thường, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Nàng là bị giao trì tiên hậu che khuất qua mang, nguyên lai nữ nhân này thiên phú cũng nghịch thiên như vậy.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 Hai cái vương giả giao phong đối bọn hắn tới nói là đại phiền thoái. Hai vị, các ngươi nếu là có cái gì ân oán chờ ra hắc diễm thành lại thế nào xử lý ta đều mặc kệ. Nhưng là lần này điệu tướng tri yến, mong rằng các vị cho điểm mặt mũi. Hắc diễm ra chủ nói ra. Ừ. Triệu húc dương khe nói, vừa đạt tới đạo chủng cảnh mà thôi, liền dám lớn lối như vậy, thật coi ta không giết được người sao. Tân yêu nhiều âm thanh lạnh lùng nói.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 Thế nhưng là tất cả mọi người cảm giác được một cô áp lực, hô hấp nhịn không được trở nên nặng nghề. Có thể dung chuyển loại này trận thế sao? Thượng quan trạch hỏi Tần yêu nhiêu. Vốn là muốn mượn nhờ ngươi kim nhạc nguyên cằn, nhưng tại tạo dựng địa tướng một đường bên trên ta là yếu hạ. Nếu để cho ta tan giá loại này trận thế, ngược lại là có thể làm được. Thần yêu nhiêu nói ra. Làm sao bây giờ? Thượng quan trạch hỏi. Nhìn kỹ hắn nói. Thần yêu nhiêu nói ra.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 Tạo dựng trận thế cũng có hạn. Tân yêu nhiêu lúc này cũng nói ra, hắn thậm chí có thể tạo dựng vương phẩm điệu tướng đồ, mà vương phẩm trận thế đồng dạng muốn đạo chủng vương giả thực lực cấp bậc mới có thể tạo dựng, coi như những cái kia điệu tướng yêu nghiệt, cũng tuyệt đối phải đạt tới thần thông cảnh mới có thể tạo dựng. Ngươi không phải muốn vương phẩm điệu tướng đồ sao? Ta giúp ngươi thắng, thắng liên tiếp hai ván. Vương phẩm điệu tướng đồ hẳn là chúng ta đi. Diệp Vũ trả lời tân yêu nhiêu.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 Bất quá hắn hẳn là gánh vác được. Thi tỉnh y cắn cắn hàm răng nói, ta có thể mượn tới lực lượng. Còn chưa tới loại này vạn bất đắc di thời điểm, không cần thiết làm như vậy. Diệp Vũ biết thi tỉnh y đi theo mục đích, nàng chính là cảm thấy đến vạn bất đắc di thời điểm, có thể hướng cổ thế ra mượn tới lực lượng. Diệp Vũ không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nếu thật là đến vạn bất đắc di. Vậy chỉ có thể mượn thi tỉnh ý ra tộc chi lực, dù sao chỉ bất bàn mệnh không thể coi thường. Nhưng là lúc này còn có biện pháp, Diệp Vũ liền không muốn thi tỉnh ý xuất thủ. Bởi vì nàng không muốn thi tỉnh ý vì vậy mà nhiễm phải đại phiền thoái. Tân yêu nhiêu là đạo chủng vương giả, có nàng hỗ trợ hẳn là có thể giải trí bất bàn nguy cơ. Diệp Vũ cùng thi tỉnh ý đối thoại để tân yêu nhiêu nghi hoặc, có thể Diệp Vũ nhưng không có cho nàng giải thích.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 Có thể uy hiếp cũng không tệ à, tối thiểu nắm giữ lấy loại lực lượng này. Tân yêu nhiêu không có trả lời thượng quan trạch, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Nàng lúc này tóc mày, Diệp Vũ đúng là khắc giấu lấy địa tướng đồ. Chỉ là Diệp Vũ khắc dấu địa tướng đồ phát hỏa đạo ngấn rất phổ thông, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Mà muốn tạo dựng vương phẩm địa tướng đồ, đều có đặc hưu đạo ngấn mới được. Loại đạo ngấn này nhất định là cường đại, nơi đó giống Diệp Vũ tạo dựng đạo ngân.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 Diệp Vũ cuối cùng đem cuối cùng một bút khắc dấu hoàn thành. Tại hoàn thành giờ khắc này, Diệp Vũ cả người đều đánh mất lực lượng đồng dạng, Kim lòng không được sủi lơ, Thi Tình Y Liề tranh thủ thời gian ôm lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ theo tại Thi Tình Y Liề trong ngực, cảm thụ mềm mại, nhịn không được hỏi Thi Tình Y Liề nói ra, "Hôm nay chúng ta có phải hay không hẳn là ở một gian phòng?" Thi Tình Y Liề khó thở, da hỏa này lúc này còn muốn cái gì sự tình bận thủ? Đứng cũng không vững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 hoặc là chết, hoặc là đem tiền đặt cược lấy ra. Thần yêu nhiêu môi đỏ thân khải, ngự khí bá đạo. Một cái hoàng mau nha đầu, vừa đặt tới đạo chủng cảnh liền dám riêu võ dương oai, muốn giết ta người đúng quy cách sao. Triệu húc dương cười nhạo, liền muốn xuất thủ. Khí thế của hắn kéo lên đứng lên, đạo chủng cảnh cường giả khủng bố. Khí thế trên người phun trào ở giữa, đám người cảm giác được một cô huy áp diệp vũ cảm giác hô hấp dồn rập. Nhìn xem triệu húc dương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 Bất quá ta cảm thấy ngươi niên kỷ lớn như vậy, sớm một chút đăng cực lạc tương đối tốt ta. Triệu Húc Dương âm chầm nhìn trầm trầm diệp vũ, sắc ý càng lăng lệ. Nếu có thể dung chuyển đại đỉnh địa sĩ đã cho được, như vậy chúng ta liền đi hưởng thụ địa sĩ Chi Yến Phúc lợi đi. Lần này nguyên khí nồng đậm, mọi người có thể thỏa thích tẩy lễ. Nói đến đây, Triệu Húc Dương nhìn Tần Yêu Nhiêu một cái nói, Tần Lao Sư mặc dù chưa từng tạo dựng địa tướng đổ, nhưng thực lực phi phạm, cũng cùng đi chứ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 Hắc diễm nguyên khí có mặt trái chi lực, đặt tới thần thông cảnh trở lên người tu hành, có thể miễn cưỡng gánh vắt được, nhưng là cũng muốn lượng sức mà đi. Nếu là cưỡng ép thu lấy, đến lúc đó sẽ ra vấn đề, ta hắc diễm thế ra tổng thể không phụ trách. Tự nhiên, đám người đáp, tốt, cái kia các vị xin mời vào đi. Hắc diễm gia chủ nói ra, có người dậm chân đi vào đại trận, diệp vũ ánh mắt nhìn về phía thi tình y y đẹp đến mức tận cùng mặt. Ngươi trước tiên ở hắc diệm thê ra chờ ta, chuyện khác ngươi đừng lo lắng. Tốt. Thi tĩnh y dì đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Vũ, non như xanh thảm tay giúp Diệp Vũ phủi nhẹ lá rụng trên người. Ngươi đi vào đi, không cần lo lắng cho ta. Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn về phía tần yêu nhiều, hai người dậm chân đi hướng đại trận. Chỉ là thu lấy nguyên khí, tối đa cũng liền hai ba ngày thời gian. Diệp Vũ không nghĩ nhiều thi tính y dì xảy ra vấn đề gì. Theo tất cả mọi người đi vào đại trận, hắc diễm gia chủ phân phó trong tộc coi là tộc lao nói, mong rằng tông thúc chú ý trong đó, nếu là bọn hắn không chịu nổi, xin nhớ cương ép đem bọn hắn mang ra. Gia chủ yên tâm, tộc lao hồi đáp, chỉ hy vọng lần này, có người có thể có thủ đoạn giải quyết vấn đề kia. hắc diễm gia chủ không nói thêm gì, ánh mắt nhìn về phía thi tình y cùng thượng quan trạch bọn người nói ra, mong rằng đám người kiên nhận chờ đợi, bọn hắn ít thì một hai ngày. Nhiều thì 3 năm ngày liền ra tới. Hác diễm gia chủ khách khí cùng đám người nói chuyện. Hác diễm gia tộc một người đệ tử lại chạy gấp đến trước mặt hắn, ghé vào lô thai hắn thấp giọng nói mấy câu. Mấy câu nói đó để Hác diễm gia chủ lộ ra vẻ mừng rỡ. Thật chứ. Người đã đang chờ đợi gia chủ. Hác diễm gia chủ không còn có hưng thu ở chỗ này ở lại. Đối với đệ tử nói ra. Nhanh. Màu dẫn ta đi. Đây chính là Hác diễm gia tộc cửa ải cuối cùng.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 Ba ngày thời gian, Diệp Vũ đột phá lưỡng trọng. Đây là Hắc Diệm Thế Gia từ trước tới nay lần thứ nhất, Tần Yêu Nhiêu phát hiện một màn này thời điểm cũng nuốt nước miếng một cái, cảm thấy khó có thể tin. Người đột phá mấy tầng A? Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu. Không có đột phá, chỉ là thực lực tăng vọt một đoạn. Tần Yêu Nhiêu trả lời. Các người thật phế Thân là đạo chủng cảnh, ngay cả ta thiên nhân cảnh cũng không sánh nổi. Diệp Vũ thầm nói.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 Cũng là bởi vì hắn tồn tại. Hai người nghĩ nghĩ, dầm chân hướng về trung tâm đi đến, bọn hắn cũng muốn biết hắc Diệm Vương muốn làm cái gì. chương 310, gặp lại Thanh Y đi hề. Tại đại trận trung tâm, Diệp Vũ thấy được một cái lao giả. Lao giả rất già nua, cả người dâu tóc đều trắng bệnh. Tại lao giả bên cạnh, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử dáng người ra sân, tư thái mỹ lệ, thân mang quần áo phát họa ra nàng hiểu điệu đường cong, có lồi có lõm. Nên địa phương lớn lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, làm cho người ta vô hạn hạ tư. Nữ tử này Diệp Vũ gặp qua, là Tuy Phong Lâu Thanh Y Điệ lúc này nàng Mỹ Lệ mà khêu gợi đứng ở một bên, an tinh hoàn toàn không có Tuy Phong Lâu lánh diễm. Thanh Y Điệ, cho các vị dân trà. hắc Diễm Vương phân phó Thanh Y Điệ là Thái Gia Gia. Thanh Y Điệ gật đầu, ngọc thủ vì mọi người châm trà, túi người ở giữa, phong đồn hơi vệnh, có vô hạn nguyện chuyển.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 ngưng tụ thành một cái cổ đình hình. Trên đó mặc dù không có một kia một hào khí tức phát ra, nhưng là đám người cũng có thể cảm giác được nó trên đùi có một cố khó có thể tưởng tượng mục nát đại thế, cỗ này đại thế thậm chí muốn quét sạch đến trên người hắn. Ta cũng không gạt lấy các vị, ta hắc diễm thế ra có thể quật khởi, cũng là bởi vì hắc diễm nguyên khí. Đương nhiên, không chỉ là hắc diễm nguyên khí, mà là chúng ta hắc diễm thế ra nắm giữ một đầu nguyên can, hắc diễm nguyên can.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 Chính là tuyển ra một chút ưu tú địa sĩ. Nhìn xem có hay không biện pháp giúp ta giảm bất mục nát chi lực. Ha ha, không phải lão phu sợ chết. Mà là, hắc diễm thế ra không thể không có ta, ta chỉ cần vừa chết, không biết bao nhiêu người sẽ cùng nhau tiến lên. Đám người minh bạch hắc diễm vương ý tứ, không có pháp thân cảnh dạng này cường giả đỉnh cao tòa chấn. Hắc diễm thế ra chính là một tảng mỡ dày, người khác đều sẽ đi lên cắn một cái.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 Đều tại nghị trăm phương ngàn kế là hắc diễm vương khu trừ mục nát chi lực. Những người này điệu tướng chi thuật rất phi phạm, có chút thủ đoạn quả thật có thể trừ khử một chút mục nát chi lực. Chỉ là hắc diễm vương mục nát chi lực quá kinh khủng, liền thân là pháp thân cảnh hắn đều bất lực, đám người mặc dù cũng có thể trợ giúp trừ khử một chút, nhưng bất quá là hạt cắt trong sa mạc. Đám người thi triển thủ đoạn, cuối cùng đều kết lực, nhưng là chỗ trừ khử mục nát chi lực vẫn như cũ có hạ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 Diệp Vũ khắc dấu tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền khắc dấu ra một tòa núi cao hình dáng. Đây là giản hóa địa tướng đồ, tại cuối cùng đặt bút thời điểm, Diệp Vũ mượn Dương Hỏa chi lực quán thâu đến trong đó, Dương Hỏa mang theo một sợi khí tức lan tràn đến Diệp Vũ toàn bộ địa tướng đồ bên trong. Sơn nhạc đại thế hình thành, cố này thế trừ khử lấy mục nát chi lực, liền cái này trong ngáy mắt, cổ đỉnh đốm đen khỉ hóa biến mất mấy điểm, tại trên đùi của hắn xuất hiện bình thường b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 Giống như cười mà không phải cười treo trọc. Hừ. Thanh y thì chán ghét lui ra phía sau mấy bước, không để ý Diệp Vũ. Người coi thật có vì ta giải quyết cái này ám tật năng lực. Hắc Diễm Vương ngữ khí thậm chí có chút kích động. Năng lực là có, bất quá vừa mới tay bị phỏng, ta khả năng khắc giấu không được đạo ngấn. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Thanh y Hắc Diễm Vương sướng sở, nhìn một chút Diệp Vũ lại nhìn một chút Thanh y thì Thanh y thì Hướng tiểu huynh đệ xin lỗi. Thái ra ra. Thanh y y gấp giọng nói. Thanh y y hề. diễm vương nhìn xem nàng hô một tiếng. Thanh y hít sâu một hơi. Đối với diệp vũ túi người hành lễ. Thật có lỗi. Muốn bao nhiêu tại túy phong lâu lầu hai lầu ba học tập một chút như thế nào phục vụ a Người hoa khôi này thật hữu danh vô thực à. Diệp vũ đối với thanh y y nói ra. Thanh y y hận thẳng cắn răng. Hôn đả này coi nàng là cái gì.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 Một câu nói kia để Hắc Diễm Vương con người có chút có rút lại một chút, hắn không phải là bởi vì Diệp Vũ công phu sư tử ngoạm, mà là nghe Diệp Vũ ý tứ, có thể hoàn toàn giúp hắn giải quyết. Triệu Húc Dương nghe Diệp Vũ mà nói, cũng cười nhạo không thôi, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương cười nói, đừng tưởng rằng ta không giết được người, coi như ta chỉ có thể khu trừ 1 phần 5. Nhưng là ta không muốn điệu tướng đồ, chỉ cần tiền bối giết ngươi mà nói.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 cho nên không biết tiền bối có thể hay không giúp đỡ một thành Diệp Vũ hỏi. Có thể. Hắc Diệm Vương Nghĩ Nghĩ nói ra, Hắc Diệm Thế Gia có một bản địa tướng tập hợp, là lịch đại Hắc Diệm Thế Gia cấp bậc đại sư hợp lực biên soạn. Ngươi muốn học tập địa tướng chi thuật, ngươi có thể mang ngươi mau chóng đăng đường nhập thất, tương lai thực lực đầy đủ, thành tiểu đại sư không có vấn đề gì cả, thậm chí có thể thành tiểu tông sư cũng có hy vọng. Diệp Vũ gật, gật đầu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 Hắc Diễm Vương lộ ra dáng tươi cười, bất quá sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng ắc, lại thêm 10,000 thần nguyên đàn, vậy chúng ta coi như công bằng giao dịch. Thần yêu nhiều mặt đều có chút đỏ lên, Diệp Vũ câu nói này cũng có chút lòng tham không đấy. 10,000 thần nguyên đan à, liền xem như Hắc Diễm Thế Gia lấy ra, cũng muốn thịt đau vô cùng. Quả nhiên, Hắc Diễm Vương khỏe miệng có chút rung rẩy. Diệp Vũ! Người không nên quá phận. Thanh y dìa giận dữ mắng hỏ. Diệp vũ nhún nhún vai nói, ta không có vấn đề a các ngươi không cho. Giúp các ngươi chỉ đến 4 phần 5 đi. Ngươi thanh y dìa con mắt phình lên. hắc diễm vương khoát tay một cái nói, thôi được. Chỉ cần ngươi thật có thể giúp ta toàn bộ giải quyết, cho ngươi lại có làm sao. Nhưng là ngươi nếu là không có thể toàn bộ giải quyết, vậy trừ hứa hẹn đưa cho ngươi vương phẩm địa tướng đổ, mặt khác ta cũng sẽ không cho ngươi. Diệp vũ nhún nhún mai nói, Vậy liền đi chuẩn bị những vật này đi, lúc nào chuẩn bị xong, lúc nào chúng ta bắt đầu?" Hắc Diễm Vương cười nói, "Ta còn không đến mức quyệt nợ, ngươi muốn thật có thể giải quyết, về sau ta Hắc Diệm thế ra không thể nói trước còn phải tìm ngươi, sẽ không lừa ngươi cái này sổ sách." Thanh Y Nhi, ngươi đi ăn bài, trong vòng nửa canh giờ đêm những vật này đưa đến nơi này. "Đúng." Thanh Y Nhi cứ việc trong lòng có cảm xúc, thế nhưng đi ăn bài. "Ta trước hết cho tiền bối trị liệu."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 Diệp Vũ nhưng không có để ý tới bọn hắn hắn đang chuyên tâm khắc dấu đạo ngấn đồng thời Dương hỏa lực lượng thẩm thấu đến đạo ngấn bên trong hắn không muốn tiết lộ Dương hỏa cho nên mượn đạo ngấn ẩn tàng đối phương sẽ chỉ cảm giác được đạo ngấn của hắn có được kỳ lực lại sẽ không nghĩ quá nhiều một cái địa sĩ có thể thể hiện ra có được kỳ lực đạo ngấn đó cũng không phải rất khiến người ngoài ý sự tình chương 313 lửa giận ngập trời mượn Dương hỏa thẩm thấu đến trong đạo ngấn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 Cho nên mới che dấu ở địa tướng phía dưới. Tiên bối. Như thế nào? Nếu là còn không có xua tan sạch sẽ mà nói, đợi ta khôi phục, chúng ta có thể tiến hành lần thứ hai khắc dấu địa tướng. Diệp Vũ trả lời. Quả nhiên là tuổi nhỏ anh hùng, ha ha ha. Hắc Diễm Vương Đại Hỷ, không có ám tật, tuổi thọ tăng nhiều, là hắn có thể một mực là Hắc Diệm Thế gia đình hải thần châm. Thần yêu nhiều mấy người cũng đều giật mình, Diệp Vũ thật làm được điểm ấy. Bọn hắn cũng không thể lý giải, Diệp Vũ địa tướng mặc dù bất phàm, có thể ngay cả như vậy ám tật chi lực đều có thể khu trừ. Thanh y kìa, chuẩn bị đồ vật đưa cho Diệp tiểu huynh đệ. hắc diễm vương đối với Thanh y kìa nói ra. Thanh y kìa gật gật đầu, chập trần mỹ nhân xà giống như vòng eo, tiểu diễm động lòng người đi đến Diệp Vũ trước người, đưa cho Diệp Vũ một kiện không gian khí, thứ người muốn đều ở bên trong. Diệp Vũ tiếp nhận, ngón tay tự nhiên mà vậy chạm đến nàng mát ngón tay. Thanh y, y như là sờ rắn một dạng thu hồi, đôi mắt đẹp lộ ra thanh lánh lăng lệ ánh mắt, xin mời các hạ tự trọng. Nóa! Diệp Vũ vừa mới thật không có chiếm nàng tiện nghi y tứ, có thể thấy được Thanh y y lần này biểu lộ. Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, biết sớm như vậy, vừa mới nên sách cái yêu cầu. Ngươi được làm thị nữ của ta, để cho ta hảo hảo dạy bảo ngươi như thế nào phục vụ người mới đáp ứng trị liệu. Cận kê cái, cái chết! Thanh Y thì trả lời Diệp Vũ hai chữ. Hắc Diệm Vương nghe hai người đối thoại, ánh mắt của hắn tại trên thân hai người đào qua, sau đó cười ha ha, nói sang chuyện khác. Diệp tiểu huynh đệ địa tướng Pháp kia không biết có thể hay không bán cho ta Hác Diễm thế ra. Có thể a Diệp Vũ nở nụ cười, chỉ vào Thanh Y thì nói, thiếu một cái thị nữ làm ấm dường xếp chăn, nàng nếu là đáp ứng mà nói, ta liền không ràng buộc tặng cho các ngươi. Nam mơ.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 Nữ nhân của mình thế mà chạm qua một lần sau không thể lại đụng. Chỉ là Diệp Vũ chưa từng nhận được thi tình y rìa, mà là thượng quan chạch một mặt tức giận vội vàng chạy tới, mang đến một tin tức, tần lao sư, Diệp Vũ. Các ngươi có thể tính đi ra, hát diễm thế ra khinh người quá đáng, bọn hắn đem thi tình y rìa giam lỏng. Cái gì? Diệp Vũ khẽ giật mình. Thi tình y rìa bị hát diễm thế ra giam lỏng, những ngày này ta nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gặp nàng.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 Diệp Vũ là đang liều mạng khu động thân pháp. Tiểu tử này. Đến cùng muốn làm gì? Điên cùng đuổi theo Diệp Vũ thượng quan trạch. Lúc này lại nghe được một câu chuyển đến. Câu nói này để hắn sắc mặt đại biến. Hoảng sợ hãi nhiên nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng biến mất. Giúp ta hướng hắc diễm vương chuyển câu nói. Để hắn chờ lời ta. Diệp Vũ ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh. chương 314. Chỉ đổ thừa hắn là phế vật. Một tin tức đống tại hắc diễm thành lan truyền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 May mắn không có cùng tần yêu nhiều động thủ. Hắc diễm thế ra một đám cao tầng cũng hội tụ vào một chỗ, chân diễn cổ giáo trưởng lao bao nhiêu tuổi rồi. Có thể đi đùa giỡn tần yêu nhiêu Lấy tần yêu nhiều kinh diễm khêu gợi mỹ mạo, có người ham sắc đẹp của nàng không kỳ quái. Hắc diễm thế ra một vị trưởng lao nói ra, hắc hắc, cái kia dáng người, cái kia xinh đẹp, cái kia chân dài. Coi như ta chỉ nửa bước đi vào đất vàng, nhìn thấy cũng nhịn không được có phản ứng.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 Hắc Diệm Vương cũng không để ý tới bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía Hắc Diễm ra chủ hỏi, tình huống như thế nào, đã điều tra xong sao. Lấy được tin tức là, chân diễn giáo hai vị đạo chủng vương giả nhìn nhiều tần yêu nhiều hai mắt, ánh mắt quá trần trùi, dẫn đến tần yêu nhiều chất vấn quát tháo. Chân diễn giáo người từ trước đến nay bá đạo quản, lại là vương giả cấp cường giả, há có thể bị một nữ tử giận dữ mắng ngỏ, tự nhiên mà vậy nói một chút âu nôn ngữ ngữ, thần yêu nhiêu vì thế độc thủ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 Thanh y rìa nghe lời của mọi người, đôi mi thanh tú nhíu lại càng ngày càng rời đi, suy nghĩ thật lâu cuối cùng cắn môi nói ra, thái ra ra, hắn cuối cùng có ơn chúng ta hắc Diễm thế ra, mà lại chúng ta làm như vậy, xác thực rất hung. Thanh y rìa. Thì... Người không hiểu. Hắc Diễm gia chủ trực tiếp khiển trách quá mắng, có một số việc, không phải đúng sai có thể phân rõ ràng. Hắc Diễm vương khoát khoát tay ngăn trở hắc Diễm gia chủ, đối với Thanh y rìa nói ra.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 Diệp Vũ cái tên này bọn hắn cơ hổ quên lãng. Nhưng không có nghĩ đến, hắn thế mà thật dám xuất hiện. Hắc Diễm ra chủ khẽ như mày, hỏi, ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Thấy rõ ràng, đúng là hắn. Lúc này chính hướng thành trì đi tới. Đệ tử hồi đáp, cụ thể tình huống như thế nào? Mang theo man tộc người đến đây. Hắc Diễm ra chủ hỏi. Chưa từng, hắn chỉ cùng một người đồng hành. Người nào? Hắc Diễm ra chủ hỏi.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 Bất quá tối thiểu nhất cũng là cùng ta một cái cấp độ nhân vật. Gia hỏa này nơi đó mời tới như vậy tồn tại. Hác diễm gia chủ cao mày nói, không có đạo lý a Hắc diễm vương lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đối phương tuy mạnh, nhưng chúng ta hắc diễm thế ra cũng không phải ăn chay. Vậy cũng đúng, có tổ phụ tòa chấn, tăng thêm chúng ta hác diễm thành tạo dựng mà thành đại thế, hắn dung chuyển không được. Chỉ là có chút biệt khuất mà thôi. Gia hỏa này nếu là canh dự ở Hắc Diễm Thành bên ngoài, chúng ta xuất hành đều nhận hạn chế. Hắc Diễm gia chủ nói ra. Hắc Diễm Vương lắc lắc đầu nói, ta đi cùng Diệp Vũ tâm sự. Tổ phụ, ngươi. Hắc Diễm Vương lắc lắc đầu nói, đối phương nếu mở ra như vậy cấp bậc cứng giả, vậy liền không thể chờ nhàn nhìn tới, nên có tôn trọng điên có. Nói đến đây, Hắc Diễm Vương lại dừng một chút nói ra, đi, thông chi thành trì trên dưới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 Hác Diệp Vương nhìn xem Diệp Vũ nói, Diệp tiểu huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hiện tại đào mệnh, có thể sống. Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương nói ra một câu miệng ai. Hác Diệp Vương trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, chính mình là pháp thân cảnh cứng giả, là một phương hoàng giả, há có thể bị như vậy khinh đủ. Hác Diễm Vương không để ý đến Diệp Vũ, mà là nhìn về phía Diệp Vũ sau lưng láo giả, không biết các hạ tục danh.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 trong nháy mắt liền muốn xoắn nát diệp vũ cùng lao giả. Mà chính là giờ phút này, lao giả vươn hắn giả nua tay, vẫn như cũng là tùy ý nô ra, tùy ý một trường mà đi. Chính là một trường này, đáp xuống mánh hổ liền như là bị đông cứng một dạng, tại chỗ xung yếu đến đám người 3 mét trước trực tiếp bị giam cầm. Mánh hổ vẫn tại gào thét, buộc phát ra giống như hủy thiên diệt địa lực lượng, muốn sung lại. Thế nhưng là tùy ý nó cố gắng như thế nào, đều không thể tiến thêm.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 thác diễm vương liền như là là một viên bị đạn bên trong cầu pha lê một dạng, thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trên người pháp ngấn liên tiếp băng liệt, hắn pháp thân tại thời khắc này triệt để bị phá, trên thân huyết châu tuân ra, cả người như là đạn pháo một dạng bay lên bầu trời, sau đó hung hăng nện vào trong thành trì, thành trì đại địa run rẩy, một mảnh kiến trúc sụp đổ. Trong ngáy mắt, giống như này lơ đãng một chỉ trực tiếp đem một cái pháp thân cảnh cường giả trọng thương đến sinh tử chưa biết.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 Hắn mang theo lão giả tiếp tục hướng thành trì đi đến, đối phương không phải giam lòng thi tình y gì sao. Vậy các người liền phải gánh chịu giam lòng đại giới. Nhìn xem diệp vũ đi tới, hắc diễm ra chủ triệt để biến sắc, đối với đám người hô lớn, mau mau, kích phát đại trợ. Tại lời của hắn giới, tất cả mọi người động tác. Trong tộc hai vị đạo chủng vương giả khu động cương lực, trực tiếp dẫn phát các loại trận thế, trận thế hội tụ vào một chỗ, sen lẫn mà thành.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 Cả người đều muốn hít thở không thông. chương 318, giết tới người nói. Diệp Vũ mang theo lão giả hướng thành trì đi đến, hai người bị đại thế trô cản. Diệp Vũ không cách nào dung chuyển dạng này lại thế, chỉ có thể dừng lại. Tại Diệp Vũ dừng lại, láo giả cũng dừng lại. Diệp Vũ rõ ràng, lão giả thần trí không rõ, là một cái mất hồn đục độn tồn tại. Đây cũng là vì cái gì hắn không có chủ động xuất thủ.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 Bọn hắn như vào hầm băng nhìn xem Diệp Vũ mang theo láo giả đi vào thành trì. Ma vương, đây là ma vương, thật là đáng sợ, căn bản không thể định nổi. Rất nhiều người lộn ngào, rời xa Diệp Vũ, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ đến trái tim đều muốn vỡ ra. Diệp Vũ đi đến hắc diệm gia chủ trước mặt, ở trước mặt hắn đứng vững. Người thật là ác độc, thật ác độc. Hắc diệm gia chủ nhìn chầm chầm Diệp Vũ gào thét, ánh mắt đỏ như máu muốn nhỏ máu ra dịch.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 Chương 319, Cổ thế gia. Diệp Vũ trưởng kiếm bay múa, kiếm mang lăng lệ. Một kiếm lại một kiếm mang ra huyết hoa, hắc diệm thế gia tộc nhân, bọn hắn tử trong phế tích leo ra, liền bị lợi kiếm xuyên qua. "A! Ta và ngươi liều mạng." Cố tộc nhân gầm ghét, lực lượng cường đại lao ra muốn diệt sát Diệp Vũ. Mà ở bên người Diệp Vũ lão giả, một bàn tay trực tiếp đánh đi ra. Còn chưa tiếp cận đến hai người, thân thể của hắn liền nổ tung.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 Mời theo ta đi lấy hồn của ngươi. Diệp Vũ không người đối với lao giả nói ra. Lao giả cùng sau lưng Diệp Vũ, chưa từng cưới ngựa. Cứ việc yêu mã tốc độ nhanh như tật phòng, có thể lao giả một mực cùng sau lưng Diệp Vũ, khoảng cách ổn định tại 2 m Thượng quan trạch thấy thế, nghĩ nghĩ, cũng trở mình lên ngựa. Cùng sau lưng Diệp Vũ, một đường mau chóng bay đi. Hắc diễm thế ra rất nhiều người, nhìn xem Diệp Vũ bọn người rời đi.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 bọn hắn rất nhiều người đều là tại nhà ấm bên trong lớn lên. Thanh y gì nhìn qua hắc diễm thành một vùng phê tích, nàng trên mặt xinh đẹp treo nước mắt, nước mắt từng khỏa trượt xuống, nàng đồng dạng khó chịu cùng giận hận. Vì danh hiển hắc hắc diễm thế ra, cứ như vậy trở thành một vùng phê tích. Ngay cả một mực đối với mình sùng ái vô cùng thái gia ra bị đánh sinh tử chưa biết, trong tộc không ít cường giả, bao quát đạo chủng vương giả đều bỏ mình không ít. Tộc nhân, tức thì bị diệp vũ mổ giết nhiều như vậy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 Hắc Diệm Thế Gia những năm này gây thù hẳn bao nhiêu. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, không biết bao nhiêu ác lang sẽ nhào lên. Hắc Diệm Thế Gia sẽ trở thành diệp vũ phát tiết lửa giận vật bồi táng. Thanh Y Gia nhìn xem Hắc Diễm Vương cơ hồ tàn phá thân thể, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cắn cắn răng, ôm lấy Hắc Diễm Vương thân thể, hướng về một chô mau chóng bay đi. tiểu thư, có Hắc Diệm Thế Gia cường giả hô. Thanh Y Gia không có phản ứng hắn.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 Lần này giam lỏng đồng thời mang đi thi tình ý đi là các người thi cố hai nhà cùng nhau liên thủ làm đúng không? Làm càn. Chúng ta là nên tiểu thư về nhà, như thế nào giam lỏng? Đám người khiển trách quá mắng. Tốt. Vậy các ngươi để nàng đi ra gặp ta, để cho ta biết nàng còn tự do cùng an toàn. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra. Những người này đều muốn lợi dụng thi tình ý đi Diệp Vũ làm sao không lo lắng?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 Vậy ta liền đánh vào đi, đi gặp nàng. chương 321, Giang Giác. Đánh vào đi. Thật là phách lối tốt tùy tiện một cái tử rất nhiều người đều thất thần. Chỉ cảm thấy ra hỏa này thật sự là dám nói, không biết trời cao đất rộng. Đánh vào đi. Ngươi coi nơi này là cái gì? Vậy liền chờ ngươi đánh bảo đến. Một cái cường đại người tu hành từ một chỗ linh sơn rậm chân mà xuống, tay kéo lấy một tòa thác, thân thác đen như mực.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 mầm tiếng vang thiên điệu tại thời khắc này trực tiếp và mèo thậm chí có vết nước xuất hiện đen kịt vết nước như là tia chốc màu đen né tránh để cho người ta nhìn thấy mà giật mình kinh dị dạng này quyết đấu kinh động đến cổ thế gia đông đảo Cường giả bọn hắn đều kích xạ nổ bắn ra mà đến nhìn xem cổ tháp tăng vọt đến vạn Trượng to lớn tại cùng lao giả quyết đấu không ngừng tất cả cổ thế gia người đều trong lòng phát lệnh ngơ ngác nhìn cổ tháp bọn hắn nhìn xem giữa sân Trong sân lão giả cùng cổ thắp không ngừng đối hoanh. Một lần lại một lần, thế mà lấy cổ tháp đều không thể làm gì được hắn. Suy bọn hắn hít vào khí lạnh, một đám người đều tê cả da đầu. Không đúng. Có cổ thế ra cường giả như mày, bọn hắn phát hiện lão giả mơ màng độ đột, tựa như là thần trí mơ hồ. Là khôi lỗi. Có cường giả khẽ như mày, như vậy khôi lỗi, muốn nghịch thiên sao. Đại nhân, bất kể có phải hay không là khôi lỗi. Chúng ta đều muốn giết hắn, há có thể để hắn trong này diêu võ dương ai? Là khôi lỗi cuối cùng, thần chí mơ hồ, chúng ta tranh thủ thời gian chủ trì thanh khí, mượn cái nhược điểm này giết hắn. Có người hô lớn? Ừm. Một đám người gật gật đầu, liền muốn tiến lên liên thủ khu động cổ tháp diệt lao quỷ. Chỉ là bọn hắn còn chưa tiến lên, liền nghe đến một tiếng to lớn tiếng tạch tạch. Một tiếng này, để rất nhiều người đều cảm giác được ngạc thở. Bọn hắn nhìn xem hóa thành vạn trượng thân thắp thánh khí, mỗi người đều cảm thấy hô hấp không thông. Giang giác. Giang giác thanh âm vẫn như cụ không ngừng vang lên tới. chương 322, tiên tổ đại thế. Trên cổ thắp vạn trượng, vết rách một đạo một đạo xuất hiện, dạn nước loạn thất bắt ao. Giang giác, giang giác thanh âm bên thai không dứt. Theo lão giả lại là một trưởng đánh xuống, cái này thánh khí thế mà trực tiếp vỡ vụn, sau đó đột nhiên thu nhỏ. Hóa thành mảnh vỡ chảy ra hướng tư phương, bắn vào đến đại điệu bên trong, như là bắn vào tạc đạn mở dạng, đại điệu đều vì con rùa này nước. Một kiện thánh khí, cứ như vậy bị đánh phát nổ. Cứ như vậy vì đi rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra dạng này một cái hỏi thăm bọn hắn không thể tin được. Đây là thánh khí A, không phải đầu hũ A, cái này cũng có thể bị đánh bạo. Cổ thế ra đông đảo đệ tử, lúc này đều hít vào khí lệnh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 Thi tính y rìa lại bởi vậy muốn bị phóng xuất ra. Thi tính y rìa là chìa khóa, thi cố hai nhà đều cần thi tính y rìa làm chút chuyện. Cho nên lần này mới liên thủ, cùng một chỗ đem thi tính y rìa mang về. Lấy thi tính y rìa thân phận, lấy nàng giá trị. Nàng nếu là không muốn làm cái gì, đám người chỉ có thể cùng bái nàng. Cho nên bọn hắn mới nghĩ ra một cái biện pháp, lấy đại giới lớn kích phát tổ khí. Mượn tổ khí hoàng kim Trung năng lực đặc thủ. Đến cải biến thi tình ý liề ý nghĩ. Hoàng Kim Trung trấn áp thi tình ý liề, không ngừng tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cùng sửa chữa trí nhớ của nàng. Đồng thời mượn Hoàng Kim Trung, quán thâu ý chí của bọn hắn đi vào. Đây là một kiện bền bị sự tình, cần tốn hao một hai năm mới có thể hoàn toàn thành công. Bọn hắn cũng không đổi, chờ cái một hai năm tính là gì. Nhưng bây giờ, bởi vì đối phương đánh tới cổ thế ra tới,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 Đám mây trực tiếp tiêu tán. Như vậy sóng âm, đều giao hội cùng một chỗ, biển động sóng lớn phóng tới lao giả. Tất cả mọi người chờ lấy lao giả bị sóng âm diệt sát, có thể thấy lại là. Lao giả đứng ở nơi đó, trên thân tản ra ba động kỳ dị, loại ba động này như gió xuân phất qua, sóng âm thế mà bị hắn ngăn trở. Không sai. Tổ khí buộc phát khủng bố chi lực, cứ như vậy bị ngăn trở. Ngập trời hoảng sợ sóng cả gần sóng. Ở trước mặt hắn một đợt liên tiếp một đợt tiêu tán Lao giả đứng ở nơi đó Vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào Đục ngầu con ngươi nhìn chăm chú lên hoàng kim trung Điều đó không có khả năng Cổ thế ra người có người sợ hãi giống giận Bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này Đây là tổ khí A lão tổ lưu lại trí bảo Cái này cũng không thể diệt sát Lao giả này Thượng quan trạch cùng hắc diễm gia chủ Bọn hắn lúc này cả người đều cứng ngắt lại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 Nhưng hắn vẫn như cũ bình yên đứng ở nơi đó, khác biệt duy nhất chính là tấm kia cứng nhắc đờ đẫn mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng Nguyên bản một mực lỏng thân thể, lúc này cũng căng thẳng đứng lên. Cặp kia đục ngầu con người, càng phát hoàng hốt. Lao giả đứng ở nơi đó, cặp kia giả nua tay không ngừng vẽ ra một đạo lại một đạo phù văn, cái này vạch ra phù văn không ngừng trùng kích đến trong hư không. Phù văn biến hòa ra bí pháp cản ở trước mặt hắn, ở trước mặt hắn xuất hiện cái này đến cái khác lô đen.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 Thanh tỉnh con ngươi sáng rực rơi trên người Diệp Vũ, trong đó có bóng ánh giọt nước đang dập rờn. Tại Diệp Vũ kịp phản ứng, vừa muốn nói gì thời điểm, thi tính y thì trực tiếp bổ nhào Diệp Vũ trong ngực, một đôi ngọc thủ ôm thật chặn Diệp Vũ vào eo Nghe thì tính y thì sởi tóc bay tới mùi thương ác, Diệp Vũ đưa tay ngăn lại cái này mẻ mại nữ tử Mỹ Lệ, dùng sức vây quanh, không sao, không sao. Cổ thế ra đám người lúc này ánh mắt từ trên người lao giả rời.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 Diệp Vũ lấy tay vướt thi tình y rìa thành tì, nhìn qua nàng xinh đẹp vũ mị trắng non ngông khuôn mặt, ta càng không nguyện ý ngươi thật quên ta. Ta tương đối ích kỷ, hi vọng mỗi thời môi khắc đều khắc cấn ở trong người tâm chỗ sâu. Thi tinh y rìa ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nước mắt lập tức lưu lại, trên dung nhan tuyệt mỹ lê hoa đái vũ, đẹp đến để cho người ta say lòng người đau lòng. Diệp Vũ đưa tay tại nàng kiều nộn gương mặt bên trên đem nước mắt biến mất, thế nhưng là càng bôi càng nhiều. Thi y tình cảm tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra giống như, một thanh ôm chặt lấy Diệp Vũ, ngay trước cổ thế ra mặt của mọi người, nóng bỏng hồn Diệp Vũ. Cách đó không xa thiếu niên, lúc này nắm tay chắc chẽ nắm, nhìn xem cái kia phong lưu thức tha như mày ngọc nữ tử, môi của hắn có chút niết, trên thân tinh quang đang gầm thét, đang sôi trào. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Ta quên có có gì ghê gầm đâu, ngươi không phải nói sao. Ngươi sẽ không tử thủ đoạn gạt ta tới tay sao Thi tính y dìa buông ra Diệp Vũ, mang theo nghẹn ngào thanh êm. Không làm như vậy, nơi đó có bây giờ bị chủ động cưỡng hôn đánh ngộ. Diệp Vũ đối với Thi tính y dìa cười nói. Thi tính y dìa gặp Diệp Vũ bộ dáng như thế, nàng càng thêm khó chịu. Kết gấp nắm Diệp Vũ, nhìn về phía cùng tổ khí giao phong lão giả. Đến lúc này, lại nói cái gì đều không dùng. Để hắn dừng lại đi.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 Lúc này mới ngẩn đầu nhìn nói với thi tinh y liề, vì cái gì? Ta không rõ chính mình thua ở ở đâu. Không rõ. Thi tinh y liề nhìn xem cố tinh thần, chỉ vào tổ khí nói ra, nghĩ thêm đến nó chấn áp ta thời điểm. Ta một mực là cự tuyệt, không ngừng khuyên can các tộc lão. Ngươi biết, ta từ trước tới giờ không sẽ tổn thương ngươi. cố tinh thần trả lời thi tinh y liề. Thi tinh y liề nói ra, đúng. Ngươi là cự tuyệt.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 Khu khu Diệp Vũ đột nhiên ho khan đối với thi tỉnh y rìa bất măn nói, ngươi đây chính là thân người công kích ta rồi. Ta chỗ nào không dễ nhìn. Cố tinh thần cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này một cái trả lời, vậy cũng là lý do. Còn có ngươi không đủ vô sỉ. Thi tỉnh y nói lần nữa. Diệp Vũ nổi giận, trừng mắt thi tỉnh y rìa nói, quá mắng chửi người. Ta không tiếp nhận. Cố tinh thần nhìn chầm chầm thi tỉnh y rìa.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 Tổ khí thế mà còn tại khôi phục sao động tần suất càng ngày càng cao. Lúc này mặc dù vẫn như cũ im mắng nhưng không còn là vô tức. Tại Hoàng Kim Trung sao động dưới, một đợt lại một đợt đạo vận bay thẳng lao giả mà đi. Những này đạo vận, thế mà vọt thẳng đến lao giả đầu lâu ra, trong đó có gần nửa vọt tới đầu của lao giả bên trong. Ha ha ha! Lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ thế ra tất cả mọi người phá lên cười.